Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Âm cũng rất bất đắc dĩ Chỉ hy vọng làm xong cho mau Nếu phải thay đổi nữ diễn viên cũng được Để chị có thể quay bộ phim khác Rời khỏi chỗ đó khó chịu này Không sao đâu Lê Minh Phi sảng khoái nói Nhìn cô gần đây mặt mày hớn nở Xem ra có tình yêu thật là tốt nhá Ừ, anh ấy rất tốt với em Nghe nói là người nối nghiệp Của tập đoàn Hồng Diệu Đại gia ngành tài chính đó tin tức nhanh nhạy thật Nhưng mà ngẫm lại Cảnh Lan Nhiên thường tới đón cô Có người nhận ra hắn là ai cũng không hề lạ Vâng Nhà trai nếu như ra thế vĩ đại Lại là nhân vật truyền thông chú ý Kiểu này muốn yêu đương bình thường cũng không dễ chị trước khi kết hôn Cũng từng gặp gỡ một người giống như vậy Cũng bởi vì một lần hiểu lầm mà chia tay Hồng Phượng Lâm xuất sẵn Kể kinh nghiệm của bản thân Cô ấy Có đối tượng gặp gỡ như vậy Càng phải biết bảo hộ chính mình Mấy người có tiền đấy, ký tính đến mức đem cả kính lúp, thậm chí là cả kỹ hiển vi ra soi đấy. Em biết, cô ả Thu Hồng kia nói có thật không? Nói cô là kẻ thứ ba đi tranh giành tình cảm, mấy người nhà giàu rất là kỵ chuyện đó đấy. Từ lúc Thu Hồng tham gia vào đoàn phim, lê Minh Phi cũng không đần độn đến mức không nhận ra những người thường ngày thân thiện chào đón cô, gần đây lại trở nên lạ lạ. Đồn đại rằng cô tay nghỉ hóa trang xuống cấp, vậy nên bị nhà thiết kế đuổi việc. Lại nói chuyện cướp giật linh tinh kia Cô bé này làm sao lại chưa từng nghe Cô càng im lặng càng khiến cho Hùng Phượng Lâm e ngại thay cho cô Em không có gì phải giấu giếm cảnh Lan Hiên Chuyện bên thứ ba không có lửa làm sao có khói Hùng Phượng Lâm thở dài Cô gái này ngày thường khôn khéo lạ thế Tại sao không nghĩ chu đáo như vậy Cậu ta không ngại Nhưng người nhà cậu ta Cô không biết đối với mấy người kinh doanh hình tượng quan trọng thế nào đâu Hai bên ở chung thoải mái dễ chịu là được rồi Hiện tại em cũng không nghĩ nhiều như vậy Cô ấy Nếu muốn ở lâu dài với hắn Thì nên giải quyết sớm chuyện này đi Lúc này ở lối vào xuất hiện một người đàn ông Vóc dáng cao gầy Gật đầu với Hùng Phượng Lâm Hùng Phượng Lâm hỏi Ly Minh Phi Cô đã nhìn thấy người thu hồng giới thiệu cho đạo diễn chưa Trợ lý nói Giáng dấp cũng không tệ lắm Cô tỉ mỉ kiểm tra lớp hóa trang gật đầu Chị Hùng Thế này là được rồi Thật là dễ coi, đứng cùng một chỗ với Thu Hùng thật là sướng đôi. Chị Hùng rất được đàn ông khen là đẹp, nghe thế này có vẻ hấp dẫn đây. Hùng Phượng Lâm định nói tiếp, phó đạo diễn đã gọi cô. Phượng Lâm, cảnh tiếp theo chuẩn bị. À, tôi tới đây. Hùng Phượng Lâm đi khỏi, Ly Minh Phi cũng thu dọn đồ nghề chuẩn bị đi. Đến lúc chỉnh sửa hóa trang, trợ lý sẽ phụ trách. Đúng lúc đó, một người cao gầy đi vào phòng. Xin hỏi một chút. Ly Minh Phi ngẩn đầu. Bất ngờ đối mặt với khuôn mặt quen thuộc Như đã từng quen biết Vốn tưởng rằng Đời này không còn gặp lại nữa Tim cô trong nhảy mắt như ngừng đập Hộp dụng cụ trên tay Vì cô sự người mà rơi xuống đất Và giá tiếng động hơi lớn Nhưng vẫn không kéo cô trở lại Thành... Thành hãn Viền mắt cô có phút chốc đỏ hồng Thành hãn Lương Thành hãn ừ, Xin lỗi tôi lớn hơn cô mấy tuổi Nên làm ơn gọi tôi là anh Lương Không thích Tôi chỉ muốn gọi anh là Thành Hãn Cảm giác tôi với anh ngang bằng nhau Mà không phải thấp hơn anh một bậc Chịu cô luôn rồi Thành Hãn Tên này thật là dễ nghe Cô gọi tôi sao Nhầm rồi Người mới tới mỉm cười lễ độ Liên minh phi ngẩn người Đúng vậy Lương Thành Hãn đã chết Chỉ là cô nhìn hắn Từ hình dáng khuôn mặt Cho đến vóc người Trên thế giới lại có hai người giống nhau đến thế sao Bên ngoài đột nhiên có tiếng gọi Tống Trí Dương Thì ra anh ở đây, đạo diễn đang đi tìm anh Nhanh lên Thư ký trưởng quay cản nhằn một lúc lâu Nói tiếp Cô Ly cũng ở đây sao? Vị này chính là diễn viên mới Chính là người thủ vai bác sĩ mà Thu Hồng đã giới thiệu Để tôi tự giới thiệu Tôi là Tống Trí Dương Chữ Tống trong Đại Tống Các triều đại suy nhược lâu ngày mãi không phát lên được Chữ Trí trong Thiếu Trí Khí Chữ Dương trong Quỷ Dương Tống Trí Dương Hắn đưa tay về phía cô. Lì Minh Phi bị cách nói của hắn làm cho phì cười. Lì Minh Phi, xin chào. Cô cầm tay hắn. Cô thư ký tỏ ra hết chịu nổi. Thôi thôi, Tống đại gia, anh làm ơn đừng thấy mi nữ là dán vào như vậy. Mọi người đang đợi anh, còn phải dựng cảnh đấy. Nói xong, kêu hắn thẳng vào trường quay. Tống trí dương, có vẻ là một người cởi mở, cũng giống như Thành Hãn. Nhưng cô rất rõ ràng hắn không phải là Lương Thành Hãn. Bạn của Thu Hồng, phải chăng là bạn trai? Lý Minh Phi vì, vì kinh ngạc quá đổi, từ đầu đến cuối đều không phát hiện cảnh lan Hiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net